các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trước đây việc tiến hành các vụ tử hình bằng phương pháp treo cổ được thực hiện rất phổ biến có quá nhiều tử tội rơi vào tình trạng đau đớn kéo dài vì bị bóp nghẹt cổ cho đến chết và đôi khi nếu độ rơi quá dài họ sẽ bị đứt cả đầu những người thi hành luật ở mỹ luôn tìm kiếm các phương thức xử tử tiên tiến và rồi họ phát minh gia cách thi hành án bằng phòng hơi ngạt và tiêm thuốc độc. Sau vụ treo cổ tàn nhẫn một phụ nữ ở New York, thống đốc bang đã ra lệnh nghiên cứu một phương pháp tử hình khả dĩ chấp nhận được. Ông thiết lập một ủy ban lập pháp vào năm 1886 để xem xét những phương thức khác và ngay sau đó, điện có vẻ hiển nhiên là một sự lựa chọn thích hợp để tiến hành kiểu tử hình mới, khoa học hơn. từ đó chiếc ghế điện đầu tiên đã ra đời vào khoảng năm 1.888 đến năm 1.889. Kemler là người đầu tiên bị tử hình bằng ghế điện. t ử tội này bị kết tội chết do hạ sát người vợ của mình bằng rìu vì lòng ghen tuông. Việc kết án Kemler diễn ra rất nhanh chóng và vụ xử tử đã diễn ra vào 6 giờ ngày 6 tháng 8 năm 1.890. 25 người chứng kiến cuộc hành hình hôm đó. trong đó 14 n g ư ờ i là bác sĩ kemler bị đưa vào phòng xử tử tại tầng hầm của nhà tù albuin new york và bị cột chặt vào ghế điện trên đầu tử tội có đặt một miếng bọt biển thấm nước muối để tăng cường khả năng dẫn điện và dòng điện có thể chạy dọc vào thân của anh ta nhanh hơn một điện cực được kẹp vào đầu và một ở cột sống những người chịu trách nhiệm hành hình gạt công tắc điện và dòng điện chạy trong tử tội 17 giây. Sau đó Kemler được chứng nhận đã chết. Tuy nhiên chỉ 30 giây sau, tất cả kinh hoàng khi thấy dấu hiệu chứng tỏ anh ta vẫn còn sống. Dòng điện ngay lập tức được truyền vào lần thứ hai và kéo dài một phút, chính xác là 70 giây. Cho đến khi khói bốc lên từ điện cực ở cột sống cùng với mùi thịt bị cháy khét, lúc đó dòng điện mới được ngắt và Kemler thực sự chết hẳn. rút kinh nghiệm từ vụ tử hình trên, trong những lần sau đó, người ta sử dụng máy phát điện tốt hơn, có thể cung cấp dòng điện cao thế và ổn định. Những sợi dây dẫn điện cũng lớn hơn. Các điện cực thứ hai được đặt ở bắp chân thay vì cột sống như trường hợp đầu tiên. Có ít nhất hai lần phát điện trong vòng vài phút, tùy trường hợp mỗi người. Do đó, các cuộc thi hành án sau diễn ra trôi chảy và thuận lợi, mở đường cho việc chấp nhận một cách rộng rãi. việc sử dụng ghế điện như phương thức tử hình mới tại Mỹ. Sau khi bang Texas áp dụng phương pháp tử hình mới là tiêm thuốc độc vào năm 1982, việc xử tử bằng ghế điện giảm nhanh chóng. v à thời điểm năm 2003, tại Mỹ chỉ còn bang Alabama, Virginia duy trì ghế điện và chỉ dùng trong trường hợp người tù chọn cách tử hình này. trong thực tế, những nạn nhân không chết ngay lập tức. mà phải tiếp tục bị điện giật lần nữa, dẫn đến việc kêu gọi hủy bỏ sử dụng ghế điện vì tính tàn bạo của nó. Một phương pháp tử hình khá phổ biến ở nhiều nước và Việt Nam đó là sử bắn tử tội. k i ể u cổ điển, một tiểu đội gồm 10 người được bắt thăm, mỗi người được phát một cây khẩu súng trường, trong đó có một cây lắp đạn giả. Khi có tín hiệu thì bắn. Sau đó sĩ quan chỉ huy. sẽ kiểm tra và cho một phát ân huệ. Với cách tử hình này, những cán bộ thi hành án chọn súng ngẫu nhiên và đỡ căng thẳng về tâm lý hơn khi nghĩ mình sẽ là người bắn cây súng có l á p đạn giả và không bị mang tiếng là giết người. Một trọi một phạm nhân bị trói quỳ dưới đất, người thi hành án đứng đằng sau dí súng vào đầu. khi có lệnh bắn luôn thường là súng ak nhưng đôi khi thuận tiện. thì người ta dùng súng ngắn kiểu này đến nay vẫn áp dụng ở một số nơi bắn bằng đại liên phạm nhân bị chói trước mũi súng cò súng được buộc dây khi có lệnh thì người xử quyết ngồi trong nhà kéo dây súng bắn hết đạn mới ngừng trên thế giới hiện nay rất phổ biến dùng phương pháp tử hình bằng tiêm thuốc độc ở hoa kỳ có 37 bang đang sử dụng án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc để thay thế cho các phương pháp đã lỗi thời là ghế điện, phòng ngạt hay phương pháp khác. Nhưng cũng có 11 tiểu bang ở Hoa Kỳ đã cho ngừng cách xử tử mới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio .net.